Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 199 nghe lén. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Không sai trừ hai người đó ra. Lữ Sư để cũng ở chỗ này mất tung. Tích. Hừ, nơi này bất quá chỉ có mấy cái cương thi tu vi trúc cơ kỳ mà. Thôi, tên kia Lữ Hải thật đúng là cái đồ vô dụng. Cô gái đôi mi thanh. Tú hơi nhíu, giọng nói pha một ít khinh thường. sư muội không thể khinh địch tu vi lữ sư để mặc dù không kịp ta nhưng dù sao cũng là kim đan đại thành hắn ở chỗ này gặp nguy hiểm bên trong nói không chừng còn có thứ lời hại hơn người nam giới muốn lão luyện thành thục hơn một chút ôn nhu nói sư huyên đừng lo lắng thêm nữa lữ hải lúc ấy vì ngưng đan dễ dàng công pháp theo học một mực theo đuổi cảnh giới tăng lên ở phương diện Thần Thông thì bình thường cực kỳ, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Lần trước hắn cùng với một vị tán tu giả đan cảnh giới đấu pháp, lại đem hết vốn liếng mới đánh bại đối phương căn bản chính là một người bỏ. Đi, sư muội. Nam giới trên mặt lộ ra một chút không vừa lòng bất kể. Như thế nào, lữ sư để cũng cùng là đồng môn chúng ta, sư muội như vậy. Ở sau lưng bình luận là hay không có một ít quá mức Xin lỗi sư ca tiểu mỗi lần sau nhất định chú ý. Kia nữ tu luyện. Thấy nam giới tức giận. Vội vàng giả ra bộ dáng đáng thương. Nhưng mà. Hai đầu lông mày lại khó nén phong tình cám giấu người ta. Hiển nhiên là. Tu luyện công pháp mỹ thuật gì đó. Ân. Nam tu luyện gật gật đầu. Lại không hề truy cứu việc này. Ý tứ. Vừa chuyển nói lại nói tiếp. Vũ sư dơ. Dơ. Quỳ. Quy, y, e, tỷ, cùng liêu sư dơ, dơ, quy, quỳ, y, e, tỷ. Chuyện hay, người trái lại có chút kỳ lạ, bọn họ phụng mình theo dõi Lâm Hiên Tiểu. Từ kia, tại sao lại xâm nhập hẻm núi Cương Thi? Có lẽ là do Lâm Hiên đưa bọn họ tới. Nữ tu luyện trên mặt lộ ra một, ít do dự. Trái lại cũng có khả năng tuy nhiên lúc ấy theo dõi hắn, ngoài hay vị sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t lôi vân sơn trang ta. Chính ma hai đạo các thế lực lớn cũng đều phái ra thám tử có ít nhất mười mấy người, với lại mỗi một người. Thực lực đều ở trên lâm hiên kia, nếu như hắn cũng đến cương thi cốc. Vì sao những người khác toàn bộ ngã xuống Sao một mình hắn lại có thể Bình yên trở về Phải biết những cương thi thông linh hoang dại này Không phân địch bạn Nhìn thấy vật còn sống là liều mạng công kích Cái này Cô gái đôi mi thanh tú hơi nhiếu Cũng nghĩ không ra Một cái lý do thích hợp Qua một lúc lâu ảo não mới có nói một chút Muốn biết ngọn nguồn Trừ phi là đem lâm hiên bắt được Không thể Nam tu luyện không hề nghĩ ngợi lập tức lắc đầu đừng. Nói chúng ta bây giờ căn bản chính là không rõ ràng lắm tiểu tử kia. Trong bóng tối dở trò hay có cái gì khác trùng hợp, chứng cứ cũng. Không có chút nào, cho dù chắc chắn, cũng tuyệt đối không thể hành. Động thiếu suy nghĩ. Vì sao? Sư mỗi ngươi chẳng lẽ quên. Tiểu tử này tu vi mặc dù không đáng nhắc. Tới chỉ vẹn vẹn chút cơ trung kỳ. Nhưng là linh dược sơn thiếu chủ. Thân phận đặc biệt. Trừ phi lôi vân sơn trang chúng ta muốn cùng tất. Cả luyện đan sư châu tu chân giới là địch. Nếu không tiểu tử này. Tuyệt đối không thể động. Nhưng. Nữ tu muốn nói lại thôi. Chỉ vẻn vẹn nói một chữ. Vẻ mặt. Đã nhục trí. Dù sao đối với tu sĩ mà nói. Đan dược quả thực là thứ. Không thể thiếu. Trừ phi là có loại thiên trần đan nhịp thiên, nếu không, không người nào nguyện ý ngây ngốc đi đắc tội luyện đan sư. Nam tu luyện trên mặt cũng lộ ra một chút vẻ hoài hành động lần này. Quả thật cách được không bù đắp đủ cách mất. Tin vào lời đồn đại bên. Ngoài, đến phủ cận này theo dõi linh dược sơn, không chỉ không có đoạt. Được chút nào, ngược lại tổn thất võ liêu hai vị sư dơ, dơ quy, quy, y, e, t Thậm chí, ngay cả lữ sư để cũng sinh tử không biết. Sư Huỳnh, người thực sự chắc chắn Linh Dược Sơn không có thiên trần. Đan sao? Thuốc này nếu là ông tổ bọn họ sáng chế, bây giờ đã đi qua. Hơn ngàn năm. Chẳng lẽ đã thật không có luyện chế ra? Có thể hay không? Bọn họ cố ý thả ra tin tức giả a Yên tấm. Tin tức tuyệt đối là thật. Dù sao người nọ chuyển tin ra ở Linh Dược Sơn địa địa vị nhưng mà không thấp Lão già vẻ mặt nghiêm Nhị mà nói nghe phương thuốc nói thiên trần đan này đúng là Linh Dược Sơn lưu truyền xuống Cung phụng ở phía trên tầng một tàng thư Các Nhưng không nói đến thiên tài địa bảo luyện chế thuốc này cần đắc Đến trình độ nhịch thiên chỉ là ngọn lửa cần thiết luyện đan Không Ai có thể cung cấp Chẳng lẽ tam vị chân hỏa nguyên anh kỳ cao thủ cũng không được sao Nếu như Linh Dược Sơn thật sự muốn luyện chế đan này Bằng lòng phân Một chút thù lao mà nói Đừng nói chúng ta chính đạo mấy vị nguyên anh tiền bối cho dù là cực ác ma tôn chắc chắn cũng vui vẻ ra tay Cô gái có phần khó hiểu nói Đương nhiên không được Nếu như tam vị chân hỏa có thể mà nói Năm đó Thiên trần chân nhân đồng dạng là lão quái vật nguyên anh kỳ sẽ không. Hao tổn suy tư cướp đoạt ngọn núi trong núi kia. Núi trong núi. Nữ tu luyện giật mình, lập tức nghĩ tới ở linh dược. Sơn trung tâm có một tòa vĩ đại vòng tròn núi lửa mà ở trong lòng. Núi lửa này lại tòa đỉnh lò hình dáng như tiểu sơn, hoàn cảnh vô cùng. Khéo léo thích hợp luyện đan nhất. Lúc trước các đại phái vì nó sốc vốn ra tay cuối cùng một thiên trần. Chân nhân nhanh trí đoạt được. Tam vị chân hỏa giống nhau không được. Có thể luyện chế thiên trần. Đan chỉ có nhất tinh thuần địa mạch chi hỏa trong núi bên trong núi. Này đáng tiếc bây giờ Linh Dược Sơn không ai có thể sử dụng đỉnh lò. Tự nhiên này. Lão già thở dài một hơi giải thích nói tin tức này. Tuyệt không có sai. Thì ra là thế. Cô gái giống nhau sụp xịt không thôi sư ca người. Môn phái khác mấy ngày nay cũng đều lần lượt rời đi Linh Dược Sơn. Chẳng lẽ bọn họ giống nhau đạt được tin tức này? Hừ điều này có gì kỳ quái, Lôi Vân Sơn Trang chúng ta có thể sắp đặt. Người ở Linh Dược Sơn thế lực khác cũng giống nhau làm được, huống Chi cho dù không có chuẩn bị, bọn họ như nhau có thể có con đường. Khác, chính ma hai đạo vài đại tôn môn, không cách nào là đèn hết dầu. Huống chi? Lão già nói tới đây, ngừng lại một chút trên mặt. Hiện lên một chút do dự. Sư ca, làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi đối với tiểu mũi còn có chỗ giấu? diêm trăm năm này, ta đối với ngươi nhưng mà toàn tâm toàn ý. Vũ Nhi, ngươi đa nghi, ngươi là song tu đạo lữ của ta, vì huyên làm. Sao có thể không tin được ngươi chỉ là gây chuyện lớn mà ngươi lại Luôn luôn không giữ được mồm miệng Sư ca yên tâm tiểu mũi thề không được ngươi cho phép tuyệt đối Không nói lung tung Cô gái bị khiến cho tò mò lôi kéo cánh tay Nam tu luyện hơi làm nũng nói Được rồi, việc này cùng Linh Dược Sơn có quan hệ tạm thời còn không Có lưu truyền ra, ngàn năm qua bọn họ mặc dù không thể luyện chế ra Trần Đan nhưng thực lực cũng không chỉ biểu hiện ra như thế có lẽ thực lực không dưới lôi vân Sơn Trang chúng ta trên mặt lão già hiện lên một chút lo lắng đè thấp âm thanh nói mơ Tị dư 01 1808 2010 10 không01 An